tháo Thánh nhân đệ tiện, tác giả Vương Hiểu Lỗi do Diên vị diễn đọc. Quyển 10, chương 149. Nghị hòa Bắc lui thêm một lần thua ông dịch. Sự tranh đấu giữa hai nhà tôn Tào dường như mãi mãi không thể thoát khỏi vòng lẫn quẩn. Kể từ năm Kiến An thứ 13, hai bên đã giao đấu mấy lần tại cửa Du Tu, sau hâu, nhưng cục diện Trận chiến không có gì thay đổi Tôn Thị không thể đứng chân lâu ở Giang Bắc Còn Tào Thị cũng chẳng đánh qua được Giang Nam Kết quả sau cung là hai bên rơi vào Thế giằng Co Có điều Thế Trận giằng Co Trong trận chiến hồi xuân năm Kiến An thứ 22 lần này Lại có điểm khác biệt Quân Tào đoạt được danh trại Nhu Tu Mà không tiếp tục tấn công Giang Đông Còn quân Giang Đông cũng tỏ ra sức bị động Một lượng lớn thuyền chiến đậu tại nơi phòng ngự Căn bản không có ý phản kích quân tào Một mặt do tình thế chi phối Lưu Bị vào đất thục trở thành một thế lực cát cứ lớn Nắm cả hai châu kinh ít Thực lực của ông ta đủ đấu với hai nhà tào Tháo và tôn quyền đều là người thông minh Không ai muốn dồn hết binh lực vào trận chiến này Để Lưu Bị làm ngư ông đắc lợi Mặt khác, hai quân lúc này đang bị ôn dịch hoành hành Khó có thể liều thêm lần nữa Kỳ thực, bọn họ ở ngoài chiến trường còn không biết Bệnh dịch xuất hiện từ cuối năm Kiến An thứ 21. Đầu năm Kiến An thứ 22, chẳng kép gì loạn khang vàng càng quét tám châu năm nào. Đúng là một kiếp nạn tan khóc nhất từ thời hậu hán đến nay. Sau thiên tai tất có đại dịch, kiếp nạn này đã có điềm báo từ một năm trước. Đầu tiên là mùa xuân có nạn châu chấu và hạn hán. Tiếp đến mùa hè, mùa thu mưa lớn kéo dài, nóng lạnh thất thường lại thêm chiến tranh liên miên, dân chúng đói khát, cuối cùng ủ thành đại dịch. Trận xích bích diễn ra vào mùa đông năm Kiến An thứ 13 cũng từng bùng phát ôn dịch, gây ra cái chết cho mười mấy vạn quân, dân Kinh Châu nhưng vẫn còn quá nhẹ nếu so với lần này. Mùa đông năm nay, trên đến Hà Bắc, dưới xuống Giang Nam, Tây qua Quang Trung, đông Sang Tân Hải, cả một vùng hoa hạ rộng lớn đều bị bao trùm trong bệnh dịch. Không thể kể hết số người bệnh, nhà nào cũng đau buồn vì có người chết, khắp nơi đều có cảnh cả họ mắc bệnh. Cả làng chết sạch. Phía đông cửa sông Nhu Tu lúc này tập trung bảy vạn quân thủy bộ của Đông Ngô. Trong đó có hơn một vạn người bệnh. Hơn nữa con số này vẫn tiếp tục tăng lên mỗi ngày. tôn quyền xưa nay luôn rất tự tin. Thời khắc này cũng lo lắng đến tiêu tụy. Ông ta cởi ngựa đi tuần bờ sông. Nhìn những binh sĩ đau ốm mệt mỏi. Chiến thuyền trống trơn cùng với liên danh gồm mười mấy vạn quân tàu. Đóng ở bên kia bờ mà thở vắng thang dài. Mỗi khi Tào Tháo lây lỏng phòng ngự, ông ta liền vượt sông Giang Bắc. Đến khi người ta tăng viện, ông ta lại rút về Giang Đông, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đến ngày nào mới thôi, theo sự biến đổi của thời cuộc, dù muốn nhầy dò nhau, cũng ngày một khó. Thế lực thống trị phương Bắc dần dần ổn định, thành hợp phì được dựng lại, vẫn như ban thạch. Lần trước Lưu Bị vào đất thuộc, đoạt được ba quận Kinh Châu, cố nhiên đã chiếm ưu thế, quan hệ giữa Tôn Quyền và Lưu Bị. Gần như không còn Tại đơn đào phó hội Lỗ túc và quan vũ cãi nhau đến mặt đỏ tía tay Tuy ngoài mặt Vẫn là đồng minh song thực tế cả hai nhà nghi kỵ lẫn nhau Còn hơn đề phòng Tào Tháo Trong khi đó ở cõi Đông Ngô Có những nơi liên tục tạo phản Còn chưa trừ được Thổ phỉ phàn dương lại làm mưa làm gió Giữa lúc giao tranh căng thẳng với quân tàu Tôn Quyền còn với rút tám hàng quân tinh nhệ Giao cho hạ tề lục tốn binh lực giật gấu phá vai cứ tiếp tục thế này thực quá mệt mỏi từ trận họp vị, quân ngô đại bại rút về trong quân đã xuất hiện bệnh dịch binh lính chưa khỏi hẳn giờ bệnh tình lại nặng thêm ôn dịch lần này kéo tới không có đội quân nào không thiếu người nửa năm trở lại đây các lão tướng như trình phổ hoàng cái lần lượt qua đời mãnh tướng lăng thống bệnh nặng không đỡ đại tướng tôn du thai chu du mưu tính nhan bác cũng ngã bình mà chết Bất đắc dĩ Tôn Quyền phải hợp nhất ba bộ binh mã Giao cho đệ đệ của Tôn Du là Tôn Giảo nắm giữ Hy vọng ông ta có thể tiếp nói di y nguyện của người huynh trưởng đã mất Điều khiến Tôn Quyền đau lòng hơn là Hoành gian tân quân lỗ túc Tâm phúc quan trọng nhất của ông Đã đổ bệnh không dậy nổi Người được phái đi lục khẩu thăm bệnh về bẩm báo E là ông ta không chịu được mấy ngày nữa Tôn Du và lỗ túc đều chết Thì chẳng khác nào chật mất cánh tay trái cánh tay phải của Tôn Quyền. Ông ta lại phải hào tâm tổn trí, tìm người mới thay thế. Đối mặt với tình thế hiện nay, trong lòng ông ta thật sự phiền muộn. Văn phỏ Bá quan Giang Đông cũng đâm chiêu ủ dột. Không khí ngoài đại danh, đè nặng. Không khí ảm đạm. Chú Công, chủ bà Toàn Tông ôm một chồng tấu chương tới trước ngựa của Tôn Quyền. Đây là tấu chương báo cáo tình hình ông dịch của các địa phương trong tháng này. Tôn Quyền giải quyết chính sự ở trong quân. Dẫn thần duyệt tấu, uống rượu với các tướng không biết mệt Sức người thường khó lại được Ngay như lúc này Ông ta đang phiền muộn trong lòng Nhưng cũng không thể xử lý hoa lo việc nước Bèn lấy tay lấy bằng tâu chân trên cung Nhìn liếc qua một cái lại nhăn mày Thái thú Hán Úc Lâm lục tích dần tấu Lục tích là hậu vệ của thái thú Lư Giang Lục Khang Năm đó tôn sách ở dưới trứng viên thuộc Phụng mệnh đi đánh Lư Giang Lục Khang vì lo lắng út hận mà chết người trong tộc đa phần đều bị thương phong lục tích là thần liêu của tôn thị nhưng xưa nay luôn bất hòa với tôn thị có điều lục thị ở ngô quận là đại tộc giang đông với cố thị chu thị và trương thị cùng quận đều là danh môn mấy gia tộc này có quan hệ khăng khít với dân địa phương hơn nữa còn có nhiều liên hôn trao đổi tin tức sức mực thân mật bọn chu trị cố ung trương ôn đều được tôn thị trọng dụng ngay cả lục tốn lục mạo mang hồi lục cũng lần lượt được tôn quyền thu nhận nên dù Tông quyền căm ghét lục tích cũng không thể tùy tiện xử trí được. Huống chi lục tích còn là một học giả tinh thông kinh dịch, nước tiếng cần xa càng không thể hại ông ta mà chuốc lấy tiếng xấu. Vì vậy đành phải vái ông ta đến làm thái thú quận úc lâm ở phía nam. Nhưng bản tính của lục tích không thay đổi, thân ở phía nam mà vẫn tự xưng là bề tòi nhà hán, không hề phục tùng tôn thị. Còn cách nào đây? Tôn Quyền vừa đọc dòng chữ Thái Thú, hắn Úc Lâm, đã chẳng còn hứng xem tiếp. Ném tấu chương sang một bên, quay đầu ngắm nhìn Giang Bắc. Toàn Tông, trẻ tuổi lanh lợi, trông thấy Tôn Quyền ném tấu thư đi. Liền nhảy lên bắt lấy, nói nịnh. Chứ không chứ lo lắng, quân ta có dịch bệnh. Chắc chắn tình hình bệnh Giang Bắc còn nặng hơn quân ta. Binh mã tàu tạc tuy đông, nhưng ta cứ cẩn thận phòng thủ thì chẳng có gì đáng lo. Ta không lo chuyện đó, mà đang nghĩ cách ổn định nhân tâm tông quyền lẩm bẩm, ngươi mau triệu tập bá quan văn võ tới đây. ta có lời muốn nói với họ. toàn tông lĩnh lệnh lui xuống. không lâu sau các tướng như tông hiệu, lã mông, cam ninh, chu thái, từ thịnh, chu nhiên, cùng với các mưu thần quan trọng như gia cát cẩn tông thiệu, cố ung, trương ôn, lưu cơ, hám trạch đều tập họp bên bờ sông thi lễ với tông quyền. tông quyền chỉ rơi ngựa về phía giang bắc, chậm rãi nói: tông thị ta làm chủ giang đông. Hơn hai chục năm, không dám có sai sót dù chỉ là nhỏ nhất, cũng được coi là siêng năng, việc nước, chưa có lúc nào lơ là, trễ nãy Tuy nhiên đất Trung Nguyên ở phương Bắc đều thuộc quyền cai trị của tàu tặc trở thành một thế lực lớn mạnh, tựa như núi Thái Sơn đè đầu. Ta mấy lần đánh lên phương Bắc, đều không thu được chút thắng lợi nào. Giờ tào tháo xưng vương, đã bắt đầu xây dựng nền móng, còn dẫn cả tử tôn, tứ tôn tới dịu dõi vương oai, với vùng gian biểu. Dù cho lần này quân phương Bắc có thể rút lui Nhưng liệu tôn thị ta Còn đứng vững được bao lâu đây Câu này là lời tôn quyền thổ lộ Nổi lo với chúng tướng Mà cũng tự như lời ông ta tự nói với chính mình Trong mắt quần liêu Tôn quyền luôn là người tràn trề sức lực khí thế vô cùng Có khi nào thấy ông ta nguội lòng như lúc này đâu Mọi người đưa mắt nhìn nhau Im lặng giây lát Tôn hiệu câu giọng nói Năm xưa Điện Hoành không chịu đầu hàng nhà Hán Năm trăm tráng sĩ cùng tự vẫn theo Này tôn thì ta đã có đất ngô Việt Lại được đất giao di Với ba quận Kinh Châu Sao không thể tự sinh tôn Tàu tạc không thể đoạt được Dẫu hắn có dẫn quân vượt sông lớn Thì cũng lắm là cái chết lưới sắt, Ngọc nát đá tan Việc gì phải sợ Tôn nguyện lắc đầu Không đâu Cho dù cả họ tôn ta Cùng nâng ba thứ kiếm Long tuyền Thử hỏi giết được bao nhiêu tên giặc phương bắc Đất trung nguyên Lòng người hướng về ngươi biết lần này tào tháo nam chinh ai đảm nhiệm vị trí quân sư không chính là hoa hâm hoa tử ngư thái thú dự chương năm xưa đấy ban đầu đúng là huynh trưởng ta cướp đất của hắn nhưng cũng đã đối đại với hắn bằng lễ thượng khách mấy năm ân tình khi tào tháo triều hắn phao triều nhân sĩ giang đông lũ lượt đưa tiễn khiến đường xá tắc nghẽn hắn luôn miệng nói mình sẽ không quên ơn tôn thị nhưng bây giờ thì sao hắn không những làm thượng thư lệnh lại còn làm chinh nam quân sư quay mũi giáo vào tôn thị. Sao lại không khiến người ta đau lòng? Từ việc này cũng đủ thấy ông sĩ nhân đất bắc. Không hướng thì gian đông ta. Trưởng xử tôn thiệu nghe không lọt tay. Ông ta là người quận Bắc Hải Thanh Châu. Năm xưa từng được khổng dung đề bạc. Về sau theo lưu do, nguyên là thứ sử dương châu tới phương Nam, quy thuận tôn thị. Tôn huyện nói sĩ nhân đất bắc không hướng về. há chẳng phải gọp cả ông ta vào đấy sao? Tôn thiệu vội vàng bước ra khỏi hàng. Chứ không nói sai rồi Hoa hâm phong ơn phụ nghĩa lại từng giúp tàu tạc giết hại hoàng hậu, thật là kẻ chẳng sai gì. Những sĩ nhân sang nam như tại hạ, cảm tạ ân đức sâu nặng của chúa công, đều coi hắn là nỗi xỉ nhục. Xin tận hiến với tôn thị, quyết không hay lòng. Lưu cơ càng thấy bất an, ông ta là người quận Đông Lai, là nhi tử của Lưu Do, một thế lực năm xưa từng chống lại tôn thị. Chuyện quy hàng con cháu tôn thị vốn là bất đắc dĩ, không ngờ nhân họa mà được phúc. Lưu cơ rất được lòng tôn quyền Giờ còn làm đông tàu diện trong mạc vũ Ông ta tưởng mình ở ngôi quan trọng nghĩa là Đã nhận được tín nhiệm Thế mà tôn quyền lại ném sai những lời này Ông ta làm sao chịu nổi Lưu cơ tức tối nói Tại hạ vốn là người gặp nạn Được chú công thu nhận Lại giao cho việc tuyển chọn quan lại Phí bằng tại hạ không tới giang đông Mà ở lại quê cha rất tổ Sao có được địa vị cao như ngày nay Bọn sĩ nhân sang nam như tại hạ Sớm đã quy thuận chúa công xin ngài chứng nghi ngờ tình hình hiện nay khác với hồi diễn ra trận xích bích những người như trần tung trần đoan chỉ mong được quay về phương bắc chuẩn bị chui xuống hầu. còn bọn trương chiêu tôn thiệu lưu cơ ở địa vị cao đều đã dựng gia nghiệp khác tại giang đông con cháu bọn họ sinh ra và lớn lên ở đây dần dần cũng bắt chước được giọng nói nhỏ nhẹ im tai của người ngô quê hương của họ từ lâu đã trở thành cố hương tôn quyền nghe ông ta nói vậy trong lòng rất dễ chịu nhưng không thể hiện vẻ mặt vui mừng mà ngoài miệng vẫn than thở dẫu thấy cũng ít gì ban nãy ta xem tấu sớ của lục tích hắn vung một mực xưng là bề tôi nhà hắn đấy thôi dù sao giang đông rất hẹp cũng khó giữ được anh tài túm kiệt trương ôn và cố ung đưa mắt nhìn nhau không khỏi nhíu mày trương thị và lục thị đều là hầu môn hiện tử đệ trong tộc đều được tôn thị cất nhắc phần lớn nắm giữ những chức vị quan trọng tại các quận huyện Có không ít điền sản và của cải Công bằng mà nói Dù đổi lại là tàu thị làm chủ Cũng không thể đối đại rộng rãi với bọn họ Hơn tôn thị huống gì đất bắc xưa nay Luôn đặt sĩ nhân dĩnh xuyên Bái quốc lên đầu Sĩ nhân Giang Đông khó có thể tiến vào triều đình hứt đâu Nghiệp đâu Sao lại không biết trân trọng chủ tử trước mắt trương ôm liên tục chắp tay nói Người quân tử muốn làm nên cơ độ Hạ tất phải tha hương Sĩ nhân Giang Đông chúng tại Hạ 20 năm nay được chú công đối đại trọng hậu kết cỏ ngậm vanh chưa báo hết ân nào dám phản bội chú công mà nương theo gian bắt lục công kỹ là nho sĩ coi trọng chính sách trung nguyên nhưng nay nhà hắn không xứng với ngôi vị của mình bị tào tạt nắm trong lòng bàn tay chúng tại hạ há có thể nhận giặc làm chúa cố ung vốn là người trầm tĩnh ít nói hôm nay cũng không ngồi im được hốt hoảng lên tiếng năm xưa nhà chu dời đâu sang đông các nước dư hậu hỗn chiến ngô việt nổi lên sưng bá Sở trang vương giọng ngó ngôi cửu ngủ Hạng vũ hiệu lệnh thiên hạ Tào thị vô đức sớm muộn gì cũng bại Dù chúa công có học người xưa sưng bá Thì có gì mà không được Sĩ nhân giang đông Sẽ theo chúa công xông vào nơi nước sôi lửa bỏng Quyết không từ nang Điều tôn quyền muốn Chính là thái độ này của họ Ông ta gật cù Vẽ hài lòng Được Được Chỉ cần các ngươi hiểu nỗi khổ trong lòng ta là được Vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Gia Cát Cẩn và Cam Ninh. Gia Cát Cẩn là người hiểu tôn quyền nhất, biết ông ta đang nghĩ gì, bèn bước ra khỏi hàng nói. Thần đệ ở đất thuộc, nhưng thuộc hạ trước sau, luôn trung thành với Chúa Công, tuyệt đói không hài lòng. Cam Ninh nói theo, đúng vậy, Mạc Tướng là người ba quận, nhưng phụ tử Lưu Yên không trọng dụng, Mạc Tướng đã tới Giang Đông. Thì coi đây, chính là nhà. Chúa Công cho Mạc Tướng thống lĩnh thiên binh vạn mã, tử tôn cũng được an sung mặc sướng mạc tướng đương nhiên phải bán mạng cho chúa công giặt tay to là cái thá gì dù cho mạc tướng có lộn cổ chết chìm dưới sông, cũng không về đất thục nếu có về cũng là dẫn binh mã về mấy câu này của ông ta khiến tất cả chúng nhân phì cười xua tan bầu không khí nặng nề trước đó tôn quyền đạt được mục đích thấy từng người bọn họ bộc lộ suy nghĩ trong lòng cũng dần thu lại giá buôn râu chỉ tay gọi chu thái ấu bình ông lại đây chu thái giật mình Ông là lão tướng của Tôn Thị, nhưng xuất thân thấp hèn, hồi trẻ chẳng qua chỉ là một tỳ tòng thân cận của Tôn Sách, chưa từng đọc sách, không hiểu mưu lược. Ông đánh trận không tiếc thân mình, nhưng chưa bao giờ đưa ra ý kiến về quân vụ. Chính sự, vậy nên lúc này chu Thái không hiểu vì sao chúa Công lại gọi tên mình. Cuối đầu bước xa, Tôn Nguyệt lại nói, Ông cởi khói giáp, xin y sa. Việc này, ta bảo cởi thì cứ cởi đi. Rõ, chu Thái không dám trái lệnh, tháo thòi giáp rồi lại cởi cả áo trong ra chúng nhân có mặt ở đó không kìm được sự kinh hãi trên người chu thái có không dưới hai chục vết thương lớn nhỏ những vết sẹo chằng chịt tựa như bức tranh có chỗ thâm đen vì vết thương lâu năm có chỗ do trận chiến ác liệt vừa rồi để lại còn chưa liền sẹo tôn Nguyên xuống ngựa chỉ lên những vết thương trên người ông ta ấu bịnh ông chiến đấu như gấu như hổ vì họ tông ta không tiếc thân thể và tính mạng Bị thương tận mấy chục vết Ta sao có thể không đói đại trong hậu với ông Ông không hổ danh Là công thần của Tôn Thị Cùng san sẻ vinh nhục với ta Từ nay về sau Ông và tử đệ trong gia tộc nên vui vẻ Tự hào về điều này Chứ tự ti vì xuất thân bần hàn Mà không ngẩng đầu lên được Trước mặt bá quan văn võ. Tôn Quyền nói riêng với Du Thái Nhưng lại muốn mọi người cùng nghe được rằng Tôn Thị ta gian năng dựng nghiệp Trải trăm trận đánh mới có được ngày hôm nay nguyên lão túc tướng xuất thân thấp hèn cũng đã vất vả công cao đám sĩ nhân sang nam danh môn giang đông tướng tá mới nổi như các ông mặc dù đang đắc thế nhưng không được hát hủi bọn họ coi thường bọn họ chính là coi thường tôn thị ta mà coi thường tôn thị ta há có thể cho các ông hưởng vinh hoa phú quý văn nhân nhận ra thâm ý còn võ tướng lại thấy được nghĩa khí mọi người lũ lượt thi lễ chúng thần xin học theo chu tướng quân Máu chạy đầu rơi, thể chết tận trung. Một khi chúng nhân đồng lòng với ta, lo gì chuyện lớn không thanh. Tôn quyền cuối cùng cũng thỏa mãn, lúc này mới nói sai suy nghĩ trong lòng. Hiện giờ quân bắc ồ ạc, tiến sát bờ cõi. Trong khi quân ta bị bệnh dịch hoành hành, thật sự không nên kéo dài trận chiến. Huống chi lưu bị vào đất thuộc đã được hai năm. Thế lực ngày càng vững mạnh, lại còn đang mua tính hắn trung. Nếu ta đối trận lâu ngày với Tào Tháo, để hắn làm ngư ông đắc lợi, Ê e là còn công cuồn hơn cả Tàu tặc, bởi vậy ta tính nghị hòa với Tàu Tháo lần này. Những người tin tưởng xét thấy lần này Tôn quyền đề xuất nghị hòa khác hẳn lần trước. Trước đây, Tôn quyền cũng từng thương lượng bãi binh với Tàu Tháo, nhưng chỉ nói xuân đến khi Tàu Tháo lui quân lại từng bước xâm lược phương Bắc, còn lần này thì khác. Tôn quyền đang nghĩ đến việc bãi binh một thời gian dài. Do sự uy hiếp của Lưu Bị ngày một lớn, hơn nữa Lưu Bị lại đã trở mặt trong chiến dịch đánh chiếm ba quận Kinh Châu. Nếu như ông ta tiếp tục lấy được hán Trung, áp sát Trung Nguyên, từ hai đường Đông Tây, thì đối với Giang Đông mà nói, chẳng khác nào, trừ sói trước hổ. Xuất phát từ lợi ích của mình, Tôn Quyền quyết định ba phải. Tạm thời không đối đầu với Tào Tháo, lặng lẽ quan sát hai nhà tào lưu, đấu đá. Nếu Tào Tháo vẫn có thấy lực mạnh như trước thì tiếp tục liên thủ với lưu chống tàu. Nhược bằng lưu bị đạt được mưu đồ, thì quay sang kéo tàu đánh lưu. Nói tóm lại là lợi cả đôi đằng tôn quyền không muốn trở thành mục tiêu công kích cho nên việc cải thiện quan hệ với tào tháo vô cùng cấp bách nhưng đối với tào tháo đây là trận chiến đầu tiên kể từ khi ông xưng vương nhất định phải chiến thắng trở về không cho tào tháo chút lợi ông sẽ không dễ buông tay nghĩa là lần này nghỉ hoa tôn quyền phải nhận thua thậm chí thần phục thì tào tháo mới chịu đồng ý tên đã kéo dây không thể không bắn tôn quyền buộc phải xuống nước với Tàu mạnh đức gần chục năm nay tôn quyền xâm lược giang bắc Ít có thành công, nay bỗng nhiên quay sang hàng tàu, thế nào trong nội bộ cũng có dị nghị. Chỉ sợ có người lại nói, ông sợ tàu tháo nên mới phai câu hoa. Vì thế Tông Quyền, chắn trước miệng chúng nhân để đảm bảo nội bộ vững phan. Lúc này mọi người ngoan ngoãn tưng theo, không ai tỏ ý phản đối. Tới những tướng tá ngang ngạnh cũng không dám ho he, Tông Quyền không cần giả bộ nữa. Nói rõ rằng, đã như vậy, ta viết thư cho tàu tặc, cũng phải nỉnh hắn, để hắn sống quay về phương Bắc. Ngày mai, phải đô ý từ tương Làm sứ giả Sang sông nghị hòa với quân tàu Tôn Hiệu không nhìn được, nói chen dầu Người không có ý hại hổ Nhưng hổ lại có ý hại người tào tạc xưa nay gian trá Chứ dù nghị hòa cũng phải đề phong Mặt tướng xin dẫn quân Trấn thủ nhu tu, đề phòng bất trắc Tôn Quyền nhìn chầm chằm vào đường đệ Thấy ánh mắt cương nghị của ông ta Trong lòng ái nái Tôn Hiệu kiên trì dũng cảm chẳng kém gì huynh trưởng Có thể trọng dụng được Tôn Quyền vui mừng, nhưng không biểu lộ ra nét mặt, chỉ đáp. Chuyện đó bàn sau, trong quân bị thương và bị bệnh không ít. Mọi người mau quay về danh trại vỗ về binh sĩ, nhân tiện giải thích việc bảy binh, ăn ủi như người có tử đày đã chết bởi quân phương bắc. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nên lấy đại cuộc làm trọng. Chúng nhân ai về trại người ấy, động viên binh sĩ, còn lá mông lại lặng lẽ bước tới trước mặt Tôn Quyền. Bẩm chú công: lộ tư kính thân mang trọng bệnh, Mà cửa lục khẩu là nơi hiểm yếu liên quan đến sự an nguy của Kinh Châu. Không thể không xét, Mạc Tướng học theo mao toại, xin tự tiến cử mình, khẩn cầu chúa công cho Mạc Tướng dẫn quân tới lục khẩu. Một là thay tử kính xử lý công chuyện, hai là, là mong mỉm cười bí ẩn, thấp dò động tỉnh của quan Phủ. Trước mặt, Tôn Quyền như sáng lên, lã tư minh thật thông minh, đón được dự tính của ta. Một khi tạo lưu, đánh nhau, chính là cơ hội tốt để ta đoạt cả Kinh Châu chiếm trọn địa thế hiểm yếu của vùng Giang Biểu trước đây ta khuyên ông ta nên chịu khó trao dồi kinh sử đúng là có nhiều tiến bộ nghĩ đến đây tôn quyền vỗ vai lã mông bảo tốt lắm ông dẫn quân đi lục khẩu từ kính có gì bất trắc quân của ông ta sẽ giao hết lại cho ông thống lĩnh ta ơn chú công khất nhắc lã mông chắp tay thi lễ lại nói tiếp nhưng mặc tướng ở Giang Biểu lâu ngày quan vũ hành sự cẩn thận tất sẽ đề phong Mạc tướng xin chúa công chọn một văn sĩ khác Tiếp nhận chức đô úy, thay tử kính, làm như không quý dòng ngõ Kinh Châu, để yên lòng quan vũ. Mặt tướng ẩn thân dưới trướng, làm phu tá mới có thể âm thầm tính kế. Hay lắm. Tôn Quyền vui mừng, ta sẽ nhận mệnh cho Nghiêm Tuấn. Tiếp nhận chức đô úy, là mong gật đầu, vậy là tốt nhất. Nghiêm Tuấn tự mạng tài, người ban thành thở bé lánh nạn ở Giao Châu. Vì sao Tôn Quyền phái bầu chất, tiếp quản đất Giao Châu? Nghiêm Tuấn được bầu chất trương chiêu, tiến cử. Về dưới trứng Tôn Quyền, thật ra ông ta cũng có chút tiếng tâm nhưng chỉ là học giả khẩu cứu thiêu thi, không có tài cầm quân. Tôn Quyền rất hài lòng khi thực hiện kế hoạch này, ông ta cũng từng có cảm giác hài lòng khi bàn chuyện đại sự, thiên hạ với chu du và lỗ túc. Giờ cảm giác ấy lại quay về, Tôn Quyền vỗ vai lã mông, nói sỏ tâm sự. Sự vận chãi của Giang Đông đều nằm ở Kinh Châu, Thượng Du yên thì Giang Đông cũng yên, Thượng Du bị địch chiếm thì Giang Đông cũng bị địch chế ngự. Lúc bị nuôi chí lớn đã lâu, sau này tất là mối lo lớn, nếu không thu hết đất Kinh Châu, ta ăn ngủ không yên. nay giao trọng trách này cho ông, từ sau chuyện vùng Thượng Du, do ông phụ trách. Lã mông vô cùng xúc động, chú Công nói sự an nguy của Giang Đông, đều nằm ở Kinh Châu, không có được Kinh Châu thì ăn ngủ không yên. Còn nói chuyện vùng Thượng Du, giao cả lại cho ta, há chẳng phải đặt sự an nguy của đất Giang Đông và Tông Thị lên vai ta hay sao? Chú Công đối đại trọng hậu như vậy. Biết lấy gì báo đáp đây, trong lúc tâm tình xúc động, ngàn vạn lời muốn nói, nhưng nghẹn lại trong họng, lã mộng cứ lặp lại mãi câu, mạc tướng nhất định không phụ lòng chúa công giao phó. Nhất định không phụ lòng chúa công giao phó. Tôn quyền quay người, đối diện với dòng trường giang, chắp tay đưa lên ngang tráng, thầm khấn. Xin ông trời phù hộ cho giang đông của ta, đời nào cũng không thiếu anh tài. chu du trình phổ, mở đầu công trạng trong trần xích bích, Đại nghiệp chưa hoàn thành đã qua đời, may được lộ túc tôn du kế tiếp. nay hai người bọn họ cũng không còn nữa. Thì lại có lã mông tôn hiệu, xin cho nhân sĩ Trí Dũng không bao giờ tuyệt. Chỉ cần có thay sai phái anh tài tỳ cơ hành sự, ta còn sợ gì hai lão Tào Tháo, Lưu Bị. tôn Nguyên không biết rằng, trong lúc ông phái từ tượng đi xứ Tào Danh, Tào Tháo há chỉ ngồi đợi sứ giả của ông ta tới. E là chậm một chút nữa, sứ giả của Tào Tháo đã qua bên đó trước rồi tình hình ông dịch quá ghê gớm. bên mã quân Tàu nhiều gấp đôi tôn quyền, nhưng số người nhiễm bệnh đâu chỉ dừng lại ở con số gấp đôi. binh lính phương bác tới Hoài Nam vốn không hợp thủy thổ, lại thêm trận chiến vừa rồi. Không ít người bị thương, bệnh dịch cùng lúc lan thành tai họa. Trước khi xuất chinh Tàu Tháo đã có sự chuẩn bị, mang theo rất nhiều loại dược liệu như sai hô, đương quy, hoàng cầm, phục linh, để làm một nồi thuốc lớn trong danh cho tướng sĩ uống, nhưng không có mấy tác dụng Ngày nào cũng có binh sĩ ngã bệnh, người chết đã vượt quá ba ngàn. Không chỉ binh sĩ khốn khổ vì bệnh ác, tướng lĩnh, quan viên cũng không thoát được. Thị trung vương sáng nhiễm bệnh dịch qua đời. Trong rất nhiều văn sĩ mà Tào Tháo chiêu mộ, vương sáng được sùng ái, tín nhiệm nhất, và cũng có chức vị cao nhất do ông ta là hậu duệ danh môn, hay đời tăng tổ, vương cung, và tổ phụ vương xứng đều giữ chức tam công. Phụ thân vương khiêm cũng từng là trưởng sử của Đại tướng quân hà Tiến, có giao tình với Tào Tháo, thêm vào đó, phương sáng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cốt của Sái Ung, lời văn phóng khoáng nhưng không mất đi kinh nghệ chính đạo. Không những sáng tác một lượng thơ văn đồ sộ, còn lĩnh ý Tào Tháo viết không ít chính luận, ngay tới những bài văn khác trên chuông đỉnh. Trong ngụy cung cũng đều do ông ta soạn ra, cho đến khi qua đời, người ta còn phát hiện ra trong số di vật của ông ta còn có mấy quyển văn cạo chưa viết xong, như Đông Quán Hăng Ký, ghi chép về các thế lực các cứ như viên thiệu, hàng phức, công tôn Toản, tiên thuật, lã bố, từ loạn động rác đến nay. Giống như một bộ sử, người đời sau đặt tên là anh hùng giao tranh ký hoặc hán mạc anh hùng ký, là một trong những tài liệu tham khảo của cuốn tam quốc chí Bùi Chú, từ sau sái ung khổng dung. Vương Sáng được coi là người đứng đầu văn sĩ trong thiên hạ, nào ngờ mới 41 tuổi, đã đổ bệnh mà chết. Để cho giải ngân hà lấp lánh lại biến mất một ngôi sao, Văn khúc tào tháo đau xót cho người liệm xác vương sáng đợi về nghiệp thành sẽ cử hành tang lễ sau vừa lo xong việc này nghiệp thành lại báo tin buồn quan phùng thường vương tu trọng thần triều đình nước ngụy mắc bệnh qua đời ông ta là vị công khanh thứ tư qua đời trong nửa năm ngắn ngủi xem chừng tình hình bệnh dịch ở hà bắc cũng không khá hơn chiến trường là mấy đứng trước những tin buồn dòng dập ham muốn chiến sự trong đầu tào tháo cũng bị dao động ông cất quân nam chinh nhằm mục đích uy hiếp tông quyền chuẩn bị cho cuộc tây chinh tiêu diệt lưu bị nếu vì ông dịch mà tổn thương nặng nề nguyên khí thì dù có khiến kẻ địch phải khuất phục cũng không thể bù đắp được mất mát tàu phi còn lo lắng hơn bởi lần này xuất chinh không có huynh đệ khác đi theo bản thân lão nhân gia lại mang sẵn bệnh ở lâu trung quân danh đang bị bệnh dịch hoành hành vạn nhất xảy ra bất trắc thì làm thế nào hơn nữa còn có mẫu thân nhi tử và nhi nữ của y bất kể người nào nhiễm ôn dịch đối với y mà nói điều là nỗi đau lớn tàu phi mong sớm thu binh hơn cả phụ thân Hai phụ tử trao mài lẩm bẩm thật sự chỉ còn cách chủ động nghị hoa không ngờ vào giờ khác quan trọng xứ giả tôn quyền lại đến trước vừa nghe được tin này lông mài tào tháo giãn ra vẻ mặt sầu sĩ cũng biến mất tinh thần được lấy lại ông hiên ngang bước vào ngồi trong trướng trung quân độc thư tôn quyền gửi tới với những lời lẽ khiêm tốn nhũn nhặn tào tháo mắng từ tường một trận xói xả nào là vượt quyền trái phép động loạn can qua mộ binh tự vệ sát hại đồng liêu thật không giữ thể diện cho người ta từ tường được tôn quyền căn dặn trước bất luận tào tháo nói thế nào cũng phải cho ông ta là đúng nên còn nhiều lần nhấn mạnh Tay ấp ngu muội khinh hoang tự đắc giao tranh với vương sư để đến nổi chút lấy thất bại như ngày hôm nay thật hai nhà đều có cái được và cái mất khó có thể phân rõ thắng thua nhưng từ tường cứ nói giang đông nhận thua rồi hai nhà tôn tào vốn là chỗ thân thiết cùng chung vui buồn mong thừa tướng khoan thứ cho loại lầm của tướng quân nhà tại hạ hai nhà coi trọng quan hệ thông gia mỗi bên đều tự bãi binh không những tướng sĩ nam bắc được bình an mà dân chúng gian biểu cũng cảm tạ đại ân tào Trương lấy con gái tôn bí đường huynh của tôn quyền đệ đệ của tôn quyền là tôn khuôn Lại lấy cháu gái Tào Tháo Hai nhà đúng là có mối quan hệ thông gia Có điều liên hôn Vì mục đích chính trị kiểu này Làm gì có tình thân Chẳng qua từ tường Chỉ tìm lời để nói Tào Tháo cười bảo Hai nhà đúng là có quan hệ thông gia Nhưng một khi danh bất chính thì ngôn bất thuận Ngôn bất thuận thì sự khó thanh tôn trọng mua các cứu vùng Đông Nam Tạo thế lực riêng Thực mang lòng phản nghịch Muốn tà bậy binh cũng không khó Miễn là hắn chịu xưng thần với quái nhân Chuyện lớn thế này, từ tường sao dám tùy tiện quyết định. Ông ta nói mình không dám chiên quyền, xin sang xong hỏi ý trước công, rồi sẽ quay lại bẩm báo. Tào thóc vui vẻ đồng ý. Từ tường đi về cũng nhanh. Chưa tới nửa ngày đã quay lại, người nhảy nhại mồ hôi, vẻ mặt rạng rỡ. Tướng quân nhặt tại Hạ có lời rằng, dưới gầm trời này, chẳng có chỗ nào không phải đất của thiên tử. Men theo ven bờ, chẳng có dân nào không phải bề tôi của thiên tử. Một khi đã nhận là đất của nhà hắn, cũng là bề tôi, nhà hắn. Tôn trọng mưu khá lắm. Lánh nặng tìm nhã đổi ý của quả nhân. tào tháo cười nhạt. Ý ta là xưng thần với nước ngụy, chứ không phải xưng thần với nhà hắn. Từ từ ngay người ra, suy nghĩ một lúc, lại nói. Điện hạ, vừa là tướng nhà hắn, vừa là thân thích của thiên tử. tào ngụy dẫn nước bảo vệ hắn ban Biên cương nhà hắn do nước ngụy trông giữ. Hắn ngụy thực ra cũng là một. Tôi nhà hắn, với tôi nước ngụy, có khác gì nhau? Tào Tháo ngửa cổ cười phá lên. May mà người suy nghĩ lanh lẹ nên mới có thể ngụy biện như thế. Vừa không chịu nhục xưng thân lại vừa không trái ý quả nhân. Điện hạ quá khen. Từ tường cũng cười gian. Sau một tràng cười, Tào Tháo mới nói Thôi được, cứ vậy đi. Quả nhân đồng ý nghị hòa. Trước hết thu một đội quân mã đóng ở dọc bờ sông để tỏ thành ý. Hôm khác ta phải sứ giả qua sông bằng tiếp việc bãi binh. Tào Tháo cố làm ra vẻ uy nghiêm nhưng cũng dưới chừng mực để lấy lợi về mình Bởi tôn quyền có giới hạn không thể vượt qua. Nếu một mực muốn phân biệt rõ ràng xương thần với ai, thì việc thương nghị sẽ đi vào bế tắc. Tạ ân điện hạ, tư tường làm tròn sức mệnh, vui mừng mà đi. tào Phi ở bên cạnh nghe mãi vẫn không hết nghi ngờ, thấy tư tượng lui ra liền căng rằng tôn quyền là kẻ lật lọng Phụ dương không nên quá tin tưởng. Bên trong hẳn có âm mưu gì đó. Chuyện xương thần chỉ là giả đòi cho xong, ta phải phòng bị nghiêm ngặt hơn. Tránh có biến. Tào tháo, vỗ đầu nhi tử, giáo huấn Người làm cha như ta. há lại không biết hắn giả đo. Từ xưa đến nay muốn làm nên chuyện lớn tất phải lấy được lòng tin của người khác. Thằng nhảy tôn quyền ti chưa thần phục nhưng muốn mượn sức của ta để cháy ướt giặt tay to. Sao có thể dễ dàng bội tính mà tự chuốt lấy họa. Hắn biết ta mới dừng nghiệp vương cần có uy danh nên mới bày đặt đi lại. Ngược lại nếu sau này hắn phải giặt tay to đối địch mà tới nhờ vả ta cũng phải xuống nước với hắn, lấy lòng tin của người khác. Không chỉ dừng lại ở việc lấy lòng tin của bè tôi, đôi khi còn phải giữ chữ tính với cả kẻ thù. Làm vậy vừa lợi cho người, vừa lợi cho mình. Giả đò cũng có chỗ cần thiết. Tâm cơ của con còn kém Tông Quyền một bậc. Hãy từ từ lĩnh hội sự áo diệu bên trong đi. Tào Tháo cùng tuổi với Tông Kiên, đáng bậc trưởng bói của Tông Quyền. Tào Phi nhỏ hơn Tông Quyền 5 tuổi, nhưng luôn tự cho mình mưu trí hơn ông ta nghe phụ thân nói vậy thì không phục lắm miệng lầm bầm dù vậy cũng phải giữ quân ở đây để đề phòng bất trắc tất nhiên tào tháo đã sớm có tính toán trong trận chiến tại bến tiêu diêu trương liêu khiến trướng sĩ giang đông kinh học bạc tiếc phụ dương đã gia phong cho ông ta làm chinh đông tướng quân lại cho vu cắm nhạc tiếng thống lĩnh bản bộ binh mã hợp lực chống giữ còn tan bá chỉ huy thị quân thanh châu vận chuyển xe lương tiếp tế có bóng tương ấy là đủ uy hiếp quân giang đông một thời gian Bên mà các bộ khác có thể kéo dân về Bắc, chuẩn bị tây chinh. Tàu Tháo và Tông Nguyên Hòa hậu Sứ giả hai bên qua lại liên tục, tới tháng 3 năm Kiến An thứ 22, việc nghị hòa thành công, tướng sĩ hai bợ Nam Bắc sông Trường Giang thở phao. bấy giờ cả hai bên đều không ngờ rằng lần bảy binh này lại kéo dài những 6 năm. Việc nghị hòa đã có kết quả, hơn nữa còn là một kết quả mà cả hai nhà tôn Tàu đều chấp nhận được. Chiến tranh đã dừng, nhưng ôn dịch chưa qua. Tháng 3 lại là thời điểm ôn dịch phát triển mạnh nhất. Tình hình bệnh dịch, không những không được khống chế. Ngược lại, còn có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Tào Tháo tuổi cao sức yếu, nếu như nhiễm bệnh e là khó giữ được tính mạng. Nên đã dòi hành dinh, gồm cả gia quyến, tới nơi đồng trú cách cương xào ba dặm về phía Tây. Mang theo những tướng sĩ khỏe mạnh, cương tráng. tàu Phi lấy danh nghĩa hầu hạ phụ mẫu, cũng đi theo. Mọi chuyện ở liên danh đều giao lại cho bọn hạ hậu đôn tào nhân và hoa hâm xử trí ngày nào tào tháo cũng uống những bát canh phục linh to tướng ngồi xếp bằng vận khí theo cách khích kiệm cam thủy đã truyền cho kỳ thực việc này cũng không có hiệu quả bệnh đau đầu và tê liệt vẫn như trước nhưng ngồi thiền dường như khiến ông được an ủi đôi chút tàu phi và biện thị không ngăn cản dù cho cách đó không chưa được chân bệnh thì ít nhất cũng có thể giải trừ tâm bệnh mấy ngày sau có mật thư từ hết đâu gửi đến giáng nghị đại phu đóng chiêu nghe tin tôn quyền xương thân với nước ngụy lại thúc đẩy diện khuyên tiến lúc này tào phi không còn kiên dài gì nữa đứng bên cạnh cùng xem thư liền phụ họa Từ xưa cứu nguy chẳng ai bằng phụ dương nay kẻ địch chưa diệt được nhưng tôn quyền đã có ý thần phục nhưng cơ hội này chắc chắn hầm được tào phi nói lời ấy xuất phát từ đáy lòng nhưng cũng có tư lợi trong mắt tào phi nhà hắn từ lâu đã không còn Phụ thân xưng đế là lẽ đương nhiên, không cần phải giả bộ từ chói, nếu phụ thân lên làm hoàng đế. Y Nghiễm nhiên trở thành hoàng thái tử, sau này trực tiếp kế thừa đế vị. Còn nếu xin thời phụ thân chưa xưng đế, việc này sẽ đổ lên đầu Y, chẳng những phạm giàu đại tội trung thiên hạ, mà còn gặp không ít trắc trở, chỉ bằng để lão ngài làm. Nhưng Tào Tháo nói, thiên hạ chưa ổn định, nên tính kế phèn ton. Huống chi năm nay đại hung, lê dân chịu khổ mà còn đăng cơ thì khác nào để cho người ta nắm được vui, ta không làm được thiên tử, nhưng có thể lệnh cho động chiêu thay ta mưu tính tinh kỳ, nghi trượng của thiên tử. Tào Tháo không đăng cư, nhưng muốn có đầu nghi trượng của thiên tử, ấy là muốn làm hoàng đế mà không dám làm, không làm lại không cam lòng. Tào Phi nào dám nhiều lời, hai người là phụ tử nhưng cũng là quân thân, hành sự quá sốt sắn cũng dễ bị ghét. mối quan hệ này rất tế nhị. Tào Tháo cúi mắt xuống như thầy đang suy nghĩ xem mình còn cách ngôi rồng bao xa, mãi sau lại nói trước mắt có ba chuyện lớn một là ta mới dựng nghiệp vương các loại quy chế lệ nghi của triều đình còn chưa hoàn chỉnh hai là trong cuộc tây chinh sắp tới dù không bình định được bốn biển thì cũng phải tiến quân vào đất thục đánh bại lưu bị chỉ cần nắm được bảy phần thành công cũng phải thử tào tháo bất giác hạ thấp yêu cầu trước đây ông cho rằng mình nhất định phải thống nhất thiên hạ tiếp đến sừng đế Giờ lại nói chỉ cần nắm được bảy phần thành công cũng phải thử. Thế nhưng, ông có thể khoan thứ với mình. Người thiên hạ liệu có khoan thứ với ông không? Mỗi lần được sắc phong, Tào Tháo được từ chối ba lần rồi mới chịu nhận. Còn nói bao nhiêu lời trung thành với nhà hắn? Nếu xưng đấy, hát chẳng phải tự vả vào mặt mình hay sao? Cứ nghĩ đến những điều này, Tào Tháo lại như bị rậm ở lưng. Còn chuyện thứ ba à, Tào Phi dài dặc hỏi, Tào Tháo không nói. Có lẽ chuyện thứ ba quan trọng hơn hai chuyện kia, đó là thân thể ông ngày một già yếu. Tào Tháo sức muốn khỏe lại, nên nghĩ mời cách tìm thầy hỏi thuốc để có thể xuất hiện trước mặt chúng nhân với dáng vẻ khỏe mạnh. Nhưng mà quá khó, dù là chanh y như bọn Lý Trương Chi hay phương xị như bọn Khích Kiệm cũng không thể giúp ông khỏe lên được. Trái lại, bệnh đau đầu và tê liệt còn nặng hơn. Lẽ nào những năm tháng còn sống trên đời, ông cứ phải đeo theo cái thân thể bệnh tật này ư? Ông không cam lòng. Tào Phi thấy phụ thân lại trầm tư, không dám hỏi nhiều. Mấy lúc lâu sau mới nghe ông nói, không nói chuyện này nữa. Đã mấy ngày rồi chưa qua liên danh. Chúng ta mau đi xem tử Nếu lòng quân không có trở ngày gì, phải sớm về bắc. Thời gian không đợi ta nữa. Tào Phi lĩnh mệnh đích thân đi chuẩn bị xa trưởng. nửa năm nay y luôn ở bên phụ thân. Tuy hiểu rõ suy nghĩ trong lòng phụ thân, cầm quân không có trở ngày gì, nhưng cũng cảm thấy trái tim phụ thân đã già. Cách nhìn nhận nhiều việc cũng vô tình thay đổi. Muốn khuyên mà không khuyên được, chỉ biết thuận theo tự nhiên. Tàu Phi sắp xếp xong xa trưởng, đợi một lúc cho Tào Tháo uống hết bát canh Phục Linh mới ra khỏi danh. Tàu Phi dường như sợ phụ thân cô đơn, còn mời mẫu thân đi cùng. Không biết đây là lần thứ mấy biện thị theo quân. Giờ biện thị cũng là một bà già, tóc bạc, không còn kiên kỵ nhiều nữa. Tàu Phi cho cả Tàu dậy ngồi trong xe, để cô bé làm lão vua thê được vui, còn mình cởi một con ngựa lớn đi trước dẫn đường. Bọn hứa chữ hàng hạo khống quế và trần y theo hầu. chớp mắt đã đi được ba dặm. Tào Tháo sợ lây bệnh, lệnh cho xa giá dừng lại ngoài danh. Truyền các tướng ra tương kiến, quân sư hoa hâm bẩm tấu. Mấy ngày vừa rồi, lại có hơn trăm binh sĩ bị chết. Người bệnh nặng là bảy ngang, hiện đã chuyển hết xuống đồng trú ở hậu danh. Các bộ khác cũng có rất nhiều binh sĩ nhiễm bệnh. Ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể thu quân hoa hâm vốn không có tài trù hoạch việc quân chỉ giỏi xử lý chính vụ, dùng ông ta làm quân sư chẳng qua là mượn danh nghe nói còn phải đợi nửa tháng nữa tàu tháo không vui nhưng chẳng biết làm sao đành xua tay cho các tướng lùi xuống rủi xe đi tuần bờ sông Này đang vào mùa xuân nước sông dân đầy từng làn gió nhẹ hiu hiu thổi làm mặt nước lăn tăn gợn giống những bông hoa dài nở khắp hai bên bờ sông trông rất bình yên các tròi canh bên tàu danh không còn bao nhiêu người chỉ lác đác vài tên lính Thủy quân phía Giang Đông cũng đã rút quá nữa. Chỉ còn vài chiếc thuyền xích mã, tuần tra giữa lòng sông, nhưng bên bờ sông vẫn có không ít lắng trại. Tinh kỳ và vũ khí lấp ló ánh kim dưới ánh mặt trời, quân Tàu chưa lui, bọn họ cũng không dám thu quân, vẫn khá canh giác. Tàu Tháo cảm khái mại không thôi, Trường Giang, Trường Giang ơi, cả đời ta. Không vượt qua được rảnh trời, cả đời ta không thể trị khỏi vết thương lông. Nếu không có dòng sông rộng lớn là ngươi, Chẳng phải thiên hạ đã sớm thuộc về nhà họ Tàu rồi ư. Các đời hoàng đế nhà Tân dựng nước, có từng nghĩ. Các ngài không đặt vùng đất hoang, giang nam vào mắt mình. Đủ để hậu thế dựng nên một nửa giang sơn không. Trong trận ác chiến xích bích, ta thất bại thảm hại dưới tay Chu du. Đánh mãi không nên công cán gì. Bốn lần vượt sao hầu không thanh. Thằng nhảy tông nguyên đúng là anh hùng đời nay. Giờ từ biệt không biết khi nào mới lại giao tranh với hắn. Có lẽ đời này không còn cơ hội nữa đại vương biện thị dường như nhận ra nỗi thương cảm trong lòng phu quân phẫu nhà vào đầu gói ông vừa cười vừa chỉ nhìn bên này tào tháo ngoảnh mặt lại nhìn đằng xa có một đám quan viên trẻ tuổi vây quanh tào phi nói nói cười cười có bọn diện thuộc mới được bổ nhiệm như lưu thiệu phó vương hầu tu lý đàm sạn tìm vương quan lại có bọn văn sĩ tiếp bước như tuân vĩ vương tượng mẫu tập hoàng phạm ứng cư đổng ba Cùng với tướng tá như Ngưu Kim, Gia Cát Kiền, Đái Lăng, Văn Khâm, Thường Điêu, Vương Sông. Đám người này cũng thật cơ trí, biết Tàu Phi là chủ tử tương lai nên tranh nhau ngành đón. Khổng tử có câu, yên chi lai giả, chi bất như kim giả. Người xưa đi rồi lại có người mới tới, lo gì không có kẻ kế tục. Tàu Phi nói chuyện trên trời dưới đất với bọn họ rất vui, trong lại có gián dấp quân thần của một triều đại mới. Tàu Tháo nổi lòng đố kỵ, thốt ra một câu kỳ quặc. Xem ra ta già thật rồi Bọn chúng đều đi hầu hạ tử hoàng Mà chẳng đói hoài đến quả nhân Tao dậy quỳ gói phía sau Lúc thì đấm lưng cho tổ phụ Lúc lại bóp vai cho tổ mẫu Biện thị nắm bàn tay nhỏ nhắn cô câu bé Cười nói Dậy nhi à Cháu đâu phải ông cụ non Cháu là một tiểu đại nhân đấy Chớ ở mãi trên xe nữa Mau đi chơi đi Mấy hôm trước khai chiến Tao dậy luôn ngồi im trong quân trướng Đến khi đình chiến là phải hậu hạ tổ phụ tổ mẫu Dù sao cũng là trẻ con Nghe tổ màu nói cho phép đi chơi Cậu ta nhảy tọt xuống xe Chạy thong thoát ra bờ sông Tiểu công tử ơi Cẩn thận kéo ngã Không quấy đứng hầu sau xe Trông thấy tàu dệ chạy ra xa, xa Cùng cuốn quýt xuống ngựa đuổi theo Nịnh cha không ít gì Nịnh con lại không chịu Thôi đành nịnh đứa cháu vậy Nhìn tàu dệ đã chạy đi chỗ khác Biện thị mới nói sau đại vương lại nói những lời đó trước mặt Tôn Nhi Bọn họ kính cẩn với tử hoàng Không phải chuyện tốt hay sao? Nếu ai cũng không coi nó ra gì thì làm sao làm thái tử được? Nàng nói cũng phải. Trong các nhi tử của ta chẳng có đứa nào thật tha. Cả thực nhi, chân nhi cũng vậy. Hôm trước Bù Nhi gửi thư đến hỏi thăm sức khỏe mấy câu rồi mới lòi ra câu hỏi thực ai sẽ được lập làm thái tử? Ta không giấu giếm. Viết thẳng dưới thư gốc gửi trả lại cho nó rằng các con đều được phong hầu, Chỉ có ngũ quan tướng không được phong hầu. còn nói xem ai sẽ làm thái tử? mất bao nhiêu tâm sức mới xác định tử hoàng là thái tử há ta có thể đô kỵ với nó tao tháo nói vậy nhưng trong lòng vẫn ngậm ngùi chưa sót, phụ tử tình thâm có điều địa vị và quyền lực tối cao chỉ có một phải chia sẻ với kẻ khác thì trong lòng luôn thấy không vui trước đây ta hay hỏi nàng trong ba nhi tử của nàng đứa nào ngoan nhất nàng luôn tránh né giờ có thể nói cho ta biết được rồi chứ biện thị mỉm cười thiếp tránh né đại vương lẽ nào đại vương không tránh né thiếp Đã hơn một năm, đại vương chưa nghĩ lại ở chỗ thiếp. Theo thiếp thấy, tử hoàng đáng tin nhất, tử kiến đáng yêu nhất. Nhưng đứa gần gũi nhất lại là tử văn, nàng. Tào Tháo định nói, bà xảo ngôn, nhưng chợt thấy những lời phu nhân nói cũng đúng. Tào vi hành sự thận trọng, lòng dạ thâm sâu, tào thực đa tài anh tuấn tâm địa lương thiện. Còn Tào Chương là người không bụng dạ nào, thắng thắng bộc trực, nhưng không phải phụ tử những nhà bình thường nên như vậy sao? Biện thị cũng có chủ kiến Chỉ là không muốn thể hiện ra mà thôi Cả ba nhi tử đều do bà sinh ra Bảo bà phải chọn lựa thế nào đây Nếu không phải Tào Tháo đã xác định chú ý Thì bà vẫn giữ im lặng Mấy năm nay Biện thị hiếm khi được ở riêng với ông Nhưng cơ hội này góp lời Có chuyện này Thiếp muốn nói với đại vương từ lâu Nhưng sợ người nghĩ nhiều Triệu cơ có quan hệ thân thiết với thê tử của tử kiến Mà trần cơ lại do triệu cơ tiến cử với đại vương Hẳn là nàng ta không ít lần đối tốt về tự kiến trước mặt đại vương. Nếu là một năm trước, biện thị không thể nói ra những câu này. Một là vì khi đó Tào Thực vẫn đang được tin tưởng. Hai là Trần Cơ mới sinh được tiểu vương tử Tào Cán, rất được sủng ái, chưa đầy một tuổi đã được phong hầu. Bây giờ biện thị mà nói bọn họ can thiệp vào chuyện lập người kế vị, tám phần Tào Tháo sẽ cho rằng bà ghen tuông Ừ, Tào Tháo dường như không muốn nhắc tới chuyện này, Đáp bừa một tiếng, nay tử hoàng sắp lên làm thái tử. Cũng nên quản giáo bọn họ hơn. Ừ. Đại năm nhân như đại vương nếu không tiện sa mặt thì để thiếp quản thúc bọn họ. Tào Tháo không đợi bà nói hết câu, đã cắt ngang. Nàng nghĩ quái nhân không có mắt ư. Chuyện này ta tự có cách xử lý, nàng không cần lo. Chút ấm áp ân cần vừa có giữa đôi vua thê già vụt tăng biến. Tào Tháo lại trở về với thái độ độc đoán Tự cho mình là nhất thường ngày, biện thị không dám nói thêm. Khẽ thở dài một tiếng rồi ngồi ngay ra bên cạnh người bạn đời cả đời ngang ngược của mình. Không lâu sau có tiếng vó ngựa vang lên. Hà Hầu Đông quay trở lại. Tào Tháo nhìn thân sắc của ông ta đoán là có chuyện bất thường. Xảy ra chuyện gì? Hà Hầu Đông không kịp xuống ngựa liền bẩm báo. Tư Mã Sứ Quân đã qua đời. Một người nữa lại ra đi. Khuôn mặt Tào Tháo toát lên vẻ bất lực. Thứ sự duyện châu Tư Mã Lãng vốn không phải người Tòng quân. Tào Tháo dừng chân ở huyện Tiêu Muốn hỏi tình hình chính sự tại các địa phương, nên mới điều thứ sự mấy châu lân cận đến đó. Tư Mã Lãng vừa đến thì được bố trí theo quân, kiêm việc quân lương. Tháng trước ông dịch hoàn hành mạnh, lòng quân dao động để giúp Tào Tháo ổn định nhân tâm. Tư Mã Lãng đã đi tuần khắp danh, đưa thầy tặng thuốc, thăm hỏi bệnh tình binh sĩ. Không ngờ vì thế mà cảm nhiễm thương hàn Tào Tháo sẽ nhiều danh y cứu chữa, nhưng không có chuyển biến tốt, gắn tượng được một tháng, tới hôm nay vẫn phải lìa đời. Quá nhiều người, quá nhiều người mất trong thời gian ngắn, tào tháo như chết lặng, chỉ thẫn thờ hỏi. Ông ta có trang trói điều gì không? Hạ hậu đôn cảm khái. Ông ấy nói mình nhận ơn sâu của đất nước, đun đốc binh mã vàng dặm, công nhỏ chưa thành mà đã mắc bệnh dịch. Thực sự phụ ân vua. Sau khi ông ấy chết, chỉ cần thu liệm qua loa bằng tấm khăn mạnh phải, giảm tiền tang lễ, thiên hạ chưa ổn định, đại vương lại chuộng tiết kiệm, không được làm quá xa hoa. Trái với ý trên đến chết vẫn không quên ơn quả nhân tào tháo không than vãn cũng không rơi nước mắt chỉ có nỗi thương xót không thể nói nên lời 40 năm trước tào tháo muốn được xét hiếu liêm nên từng đến nhờ vả quan trên của tư mã phong ân oán giữa hai nhà họ tào và họ tư mã cũng bắt đầu từ đó ban đầu ông cho nhi tử của tư mã phong ra làm quan chẳng qua là xã mối hận trong lòng báo thù sự đói đại lạnh nhạt của tư mã phong khi xưa báo thù bọn danh môn vọng tộc như Tư Mã Thị ở Hà Nội, dám coi thường ông, không ngờ lại có được một viên quan tài năng trung thanh tận tỵ đến chết không đổi. tào Tháo hơi hổ thẹn, lại nghĩ đến nhị đệ của Tư Mã Lãng là Tư Mã Ý, chỉ vì qua lại quá thân mật với tào Phi, và có những hành động tựa như ưng xem sói trực, mà bị khiển trách, kể cũng có phần thiên lệch. Thật ra, có ai không muốn được thăng quan, chẳng phải năm đó ta cũng tìm mọi cách luồn lọt, Để được làm lạc dương lệnh ư Đánh chết cường hào cố nhiên là chấp pháp nghiêm minh Nhưng cũng vì muốn nổi danh Ta còn làm vậy Cứ sau người khác lại không được làm Quan trường chẳng phải nơi mục rộng ư Dù sao chuyện lập tử hoàng làm người kế vị Đã chắc chắn Tư mà ý là kẻ có tay xét về thân phận của hình đại hắn Cũng nên bỏ qua thôi Nguyên tử, ông sao thế Tiếng gọi của hứa chữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tào Tháo Ông quay đầu lại Nhìn thấy hàng hào lắc lư trên lưng ngựa Rồi cả người rớt xuống đất Với chữ trần y Vội xuống ngựa đỡ hàng hậu Các thân binh cũng chạy tới Ngay cả bọn tàu phi hạ hậu đôn ở đằng xa Cũng xúm lại Tào tháo xuống xe Sao vậy Sao lại ngã ngựa Hàng hậu thân là trung hậu quân Trọng thần của tào tháo Mọi việc trong quân Đều do ông ta xử lý Nhất là mấy năm gần đây Tào tháo già yếu Trách nhiệm trên vai ông ta càng nặng nề. Hàng hậu tự dưng Ngã từ trên y ngựa xuống Mọi người há lại không lo lắng. Xúc ruột cho được Toàn thân hàng hậu đều rung lập cập như bị sốt rét. với chữ chỉ sờ lên trán ông Nóng quá, ông cũng phút chốc, vẻ sợ hãi điều hiện trên khuôn mặt mọi người Hàng hậu cười nhăn nhó nói Chết tiệt Lúc lười chẳng buồn nhấc tay Ta đã uống tạm hai bầu nước lạnh Lấy từ nước suối Chứ nói nữa Ông nghỉ ngơi chút đi Hới chữ gọi bầu hạ khi ông ta đi, mời y quan đến thăm bệnh Tào Tháo mới đầu còn tỏ ra lo lắng, lúc này chờ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, người ở sát bên ta cũng mang bệnh, cái chết đã đến gần ta thế này rồi ư? Ông nghĩ đến những binh sĩ đáng thương, hấp hối trong danh và xác chết mình tận mắt trông thấy. Vào ngày hôm ấy ở quê hương huyện Tiêu, tóc gái dần ngược cả lên, nháy mắt, lại thấy Tào dệ đang chạy lại xem cảnh náo nhiệt. Tào Tháo chẳng nói chẳng rằng kéo cậu bé vào lòng cất lên, không được qua đó. Đại vương, người. Chúng nhân vật mình. Tào Tháo đưa mắt nhìn bốn phía. Cảm thấy tất cả đều đáng sợ. Sông Trường Giang cuộn sóng tung bọt. Quân danh tràn ngập bệnh dịch, thương tật, dường như mọi tất đất, nhánh sông đều bị khí độc xâm lấn. Và điều có thể truyền bệnh cho ông, chúng đáng sợ hơn cả bình đau đầu, bại liệt. Ông chưa thể chết, ông còn chưa diệt được tôn lưu, chưa lên ngôi củ ngủ, cũng chưa chính thức xác lập thái tử, ông nhất định phải sống tiếp. Ánh mắt Tào Tháo lướt qua cảnh vật xung quanh một lúc lâu, rồi dừng lại trên người Hạ Hậu Đông. Quả nhân phải trở về nghiệp thành. Hôm nay khởi hành. Binh mã ở đây, giao lại cho Khanh. Mau sớm hỏi kinh. Việc này... Hạ Hậu Đông thấy một vị vua bỏ lại binh sĩ của mình giữa nơi đang bị bao trùm trong bệnh dịch. Có vẻ như không hợp tình hợp lý cho lắm. Nhưng nghĩ lại, trận chiến cũng đã kết thúc. Tào Tháo lại mang sẵn bệnh trong người. Đi trước một bước cũng đỡ được nỗi lo thấp thỏm cho mọi người. Tuân lệnh đại vương đi đường bảo trọng tào tháo cuốn quýt lên xe gọi hứa chữ trần y và khổng quế hậu giá dẫn ái thiếp cùng với tử tôn hốt hoảng rời đi trong lết thết hơn cả bài trận